Anh thử đoán xem Cô đã đoán ra rồi à Nếu tôi đoán không lầm Thì người hắn bảo anh giết Đó là Long Tiêu Văn. Long Tiêu Vân Sao thế Bởi vì Long Tiêu Vân định lợi dụng hắn Mà hắn là con người không bao giờ để ai lợi dụng cả Long Tiêu Vân Đáng lý phải chết từ lâu rồi mới phải Nhưng Anh thì không thể giết hắn được đâu Tại sao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 Anh biết, qua hai ngày nữa đúng là ngày mùng một không? Ngày mùng một thì sao? Trong giang hồ, ai cũng biết, ngày mùng một tháng này là ngày mà Thượng quan Kim Hồng và Long Tiêu Văn sẽ làm lễ bái đệ huynh. <cười> Chẳng lẽ đôi mắt Thượng quan Kim Hồng đã mù rồi sao? Không, tự nhiên hắn không chịu cùng với Long Tiêu Văn làm chuyện đó, nhưng lại không thể nuốt lời. Sợ mang tiếng nên phương cách duy nhất là phải giết Long Tiêu Văn. Người sống tự nhiên không thể cùng người chết kết nghĩa huynh đệ Anh biết điều đó chứ Nhưng giữa hai người đã có ước hẹn kết nghĩa rồi Cho nên Thượng quan Kim Hồng đã không thể ra tay Mà càng không thể cho thuộc hạ ra tay Vì thế hắn phải lợi dụng anh à, Chắc anh lấy làm lạ Không hiểu tại sao người ta lại rắc rối như thế có phải không Đâu có gì là lạ Đời là như thế đấy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 Người khác sẽ cho rằng anh vì lý tầm hoan mà báo cứu Không ai có thể nghi ngờ thượng quan Kim Hồng cả đâu Cho dù không vì ai cả Thì tôi cũng nhất định không dung cho hạng người như Long Tiêu Vân được sống đâu Đó cũng là chuyện mà thượng quan Kim Hồng thừa biết Cho nên tôi mới bảo là Anh là người giết Long Tiêu Vân là thích hợp nhất Nhưng khi anh giết Long Tiêu Vân xong rồi Thì thượng quan Kim Hồng sẽ giết anh ngay đấy Hắn sẽ giết anh Không phải chỉ mục đích diệt khẩu Mà còn muốn làm cho người tưởng rằng Hắn trả thù cho người anh em kết nghĩa lâm tiêu vân Hắn muốn cho người ta nhận rằng Hắn là con người nghĩa khí Võ công của Thượng quan Kim Hồng thâm hậu Mà khó lường được Anh... Anh tuyệt đối không phải là... Nàng không nói hết câu Vì chỉ nói tới đó Là nàng đã ngã vào lòng hắn Giọng nàng trở nên tha thiết Anh ơi, thử có lúc hắn không có ở đây. Chúng mình hãy trốn đi. Trốn ư? Em biết anh là con người từ trước đến nay không hề biết trốn là gì. Nhưng, nhưng vì em, anh có thể ẩn nhẫn được không? Không thể nào. Vì em mà anh cũng không thể ư? Giọng nàng đã bắt đầu run, nước mắt nàng rơi xuống.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 Nàng gục đầu vào ngực của Tiểu Phi Nàng nức nở nghẹn ngào Em không cần Không cần anh là quân tử hay là tiểu nhân đâu Em yêu anh Em chỉ muốn anh sống mãi bên em thôi Ánh mắt lạnh lùng Mà cương quyết của Tiểu Phi Dòm xuống mặt nàng Hắn đưa tay và vuốt tóc nàng và dịu giọng. Bây giờ tôi đang ở bên nàng đây Lâm Tiên Nhi nói Nhưng rồi ngày mai Và... và ngày sau đó nữa. Nàng ôm Tiểu Phi thật chặt, mặt nàng dụi vào ngực hắn, nàng nói qua hơi thở nhẹ. Một lần này thôi, một lần này thôi, anh chiều em một lần đi, rồi sau này tất cả chuyện gì, em cũng sẽ chiều anh mà. Bàn tay ve vuốt của Tiểu Phi vụt rút về một cách vội vàng. Ánh mắt của hắn thật rắn chắc, hắn nói từng tiếng. Bất cứ chuyện gì, tôi cũng có thể nghe theo nàng được. Chỉ riêng một chuyện này thì không. Sao? Tại sao vậy, anh ơi, tại sao? Sống vốn là vấn đề nhiều mặt. Sống có nhiều cách sống. Nếu nàng vì ta, yêu ta, thì hãy để cho ta sống một cách đường đường chính chính. Sống một cách đáng sống, sống một cách... Cho ra sống ấy. Sống là sống. Sống so với chết vẫn tốt hơn chứ. Trước đây ta cũng cho là như thế. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Bây giờ ta thấy rằng... Có những cách sống không bằng chết cơ. Câu nói này hình như không phải câu nói của anh đúng không? Nó là của Lý Tầm Hoan. Chỉ có con người đó... Mà có những câu nói tức cười như thế thôi. Cô cho rằng... Câu nói ấy đáng cười lắm ạ Đương nhiên Giá như tất cả mọi người đều có ý nghĩ như hắn Thì trên đời này Chắc không còn một ai có thể sống lâu không những người khác đâu Tôi không phải là con người khác Mà tôi là tôi Tôi cảm thấy hình như anh đối với hắn Anh có ý nghĩ tốt hơn là đối với tôi Nhưng Tại làm sao anh lại không thử nghĩ Hắn luôn luôn muốn anh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 Không khi nào kinh vô mạng nghĩ tới đâu. Cũng có thể hắn đã nghĩ tới rồi đấy.